Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cầm trên tay một chiếc smartphone để quay lại cảnh này Dòng của hắn lạnh lùng mà nói Để tao xem mày có gan xin tha cho cái thai đó nữa không Mày nghĩ mày là ai để có thể đưa ra điều kiện cho tao Từ bay bây giờ thỏa mãn xong chưa Đi xuống lầu sơ chế mấy cái sát cô Linh vừa mang về Rồi hầm chung với 8 cái loại thuốc bắc Như hầm đúng 8 tiếng để hương vị béo ngậy được hòa quyện vào nhau Làm ngay còn kịp sáng khách sẵn lấy đó Dạo vâng ngạ thưa ông chủ Lúc này Tống Vũ mới bước đến trước giường Đưa tay nơi khuôn mặt héo hon Của Lan hắn tạc lưỡi Trời đất còn gì là hương sắc trời ban Mấy cái thằng này nó bất cẩn quá Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì Ngộ là ngộ thương nị lắm Chỉ tại nị cứng đầu Tới giây phút cuối cùng lại ương bướng Không chịu nghe theo lời của ngộ Thế nào vừa mới lên mây sung sướng Rồi còn gì Bây giờ có tiếp tục kế hoạch không? Lan liền theo thảo yếu ớt. Tôi xin ông cho tôi được dừng lại. Thì Ngộ đã hứa rồi mà. Ngộ sẽ cho Nị dừng lại sau khi vụ này xong. Ông ta là vị khách đặc biệt. Nhưng Nị biết bào thai thì nộ không có thiếu. Nhưng mà bào thai ép sinh non còn tư thì rất hiếm Ông ta chấp nhận trả giá đến 5 đến 10 lần. Ngộ đã đồng ý rồi cho nên Nị đừng mong dừng lại ngay lúc này. Ông! Thực sự là tôi không muốn tiếp tục nữa Tôi xin ông Đó là một tội ác Tôi biết thân phận nhỏ bé không thể nào khuyên can được tổ chức dừng lại Nhưng mà tôi không thể tiếp tục làm được việc này nữa Tôi đã sai Sai ngay từ lúc ban đầu Tôi xin ông Tôi tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền mà lúc trước tới giờ Tôi đã có được từ công việc này Im đi con rành con Mày nghĩ mày là ai chứ hả Mày có tin rằng tao giết mày ngay bây giờ hay không Mày có hai sự lựa chọn Một là ngoan ngoãn làm theo kế hoạch đã định, hai là chết. Hắn vừa nói vừa dùng tay bóp chặt cổ của Lan, khiến cho Lan không thể nào thở nổi. Lan gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, lần này nữa thôi, ông nhớ giữ lời hứa. Ngoan ngoãn ngày tiền đầu như vậy có phải tốt không? Dạy mặc đồ ngộ trở nị sang chỗ của Linh. Một lúc sau, cả hai đã xuất hiện tại một căn nhà thuộc thành phố Hàn Nam. Một cô gái khá là xinh đẹp trong bộ váy cách tân ôm sát khoe đường cong cơ thể. Cô gái óng eo ra mở cửa và chào đón bằng một nụ cười rất tươi. Anh tới sao không có báo em trước? Hôm nay anh dẫn cô Lan sang đây để gặp em. Em chỉ cho cô ấy những điều cần làm sắp tới. Cô Linh lít mắt nhìn sang rồi ra hiểu cho Lan đi theo mình. Cả hai vào trong phòng đóng cửa bàn bạc điều gì đó. Ngày hôm sau, Hà ơi! Hôm qua ta cũng xin nghỉ phép cho cả mày và tao hết ngày hôm nay. Để làm gì? Mày quên à, hôm nay cô Linh, cô của tao sẽ sang đi gặp mày. Cô dẫn mày sang nhà bác sĩ tư nhân uy tín để khám, coi bé An phát triển như thế nào. À à, tao nhớ rồi. Nhưng mà sao không đi bệnh viện cho nó khỏe, tao sợ phiền cô. Phiền gì chứ, cô ta bảo như vậy. Cô nói là trước sau gì thì An An cũng là con nuôi của cô. Cho nên là cô phải có trách nhiệm. Với lại mày biết sao không? Sao? Sợ dĩ là cô lo cho mày đó, cô sợ ra bệnh viện thủ tục này kia, khai tin khai tuổi. Nhớ không mày tin mày có thai được lan ra ngoài, thì liệu có phải thịt thòi cho mày không? Ờ nhìn đúng rồi, cô mày tốt thật ác. Thôi, nhanh nhanh thay đồ đi, cô đậu xe trước cổng rồi đó. Chiều hôm đấy, mây đen che kín mặt trời, mưa xối xà, gió rít gạo. Hận tay chân buồn dồn con tim như bị ai đó đang bóp chặt. Tiếng của bác sĩ nói như xét đánh ngang tay. Cô phải thật bình tĩnh nghe tôi nói đây Cô bé đang rất nguy hiểm Bác sĩ nói gì ạ? Nguy hiểm là sao? Tôi vẫn nghe con đạp bình thường mà Cô từ từ đã nghe tôi nói Thứ nhất là thai bị dị dạng như là não úng thủy Thứ hai là thai nhi không lấy được không khí và dưỡng chất từ mẹ Do bánh rau thai đã bị sơ hóa Bây giờ thì đang rất nguy cấp Nếu như mà không tiến hành đưa em bé ra ngoài Thì sẽ ảnh hưởng đến cả tính mạng của cô Lỗ tai của Hân ủ đi Cô chẳng nghe được điều gì nữa Cô thở rồn rập và bất tỉnh không biết điều gì. Đến lúc cô tỉnh dậy thì được Lan thông báo là An An đã đi rồi. Khải hay tin thì đau đớn tột cùng. Anh bần thần đứng khóc như một đứa trẻ. Rồi dùng hết sức lấy tay đấm mạnh vào tường khiến cho tay giấm máu. Lan, bé An đâu? Con của anh đâu? Cho anh được một lần nhìn tích con của anh đi. Anh bước đau lòng đi. Chắc là do An An không có duyên với anh và Hân. Cô em sợ mọi người nhìn thấy hình dạng của bé An An sẽ đau lầm, cho nên là đã đưa An An đi thiệu lúc anh chưa có về rồi. Trời đất ơi, sao không để cho anh gặp con lần cuối, cho anh địa chỉ, anh tới nhìn con. Không kịp đâu anh, cô vừa điện thoại cho em bảo là xong xuôi rồi. Em nghĩ anh vào An ủi Hân đi, Hân cũng đang rất đau khổ đấy. Đúng như vậy, tia... nghe hot nhất tiên sĩ...